Sau khi làm xong, Thiên Lam đứng dậy đi ra thì một anh gần đó hỏi: "Cười nhiều lắm sao? Sao lúc nãy không ra đèn sáng cùng mọi người? Nãy anh Hoàng Minh tưởng Vi đi tới ngang. Dạ anh ơi, chị Tuyết Minh nói em đưa giấy tờ lại cho anh." "Ừ, đưa cho anh." Tưởng Vy đi tới đứng bên cạnh Thiên Lam hỏi: "Chị đi đâu à?" xuống dưới căng tin." "Vậy à? Lúc nãy anh Hoàng Minh đem thức ăn cho mọi người mà thiếu phần của chị." Em định tới hỏi chị ăn gì em mua giúp Mà giờ chị đi rồi Thiền Lam lắc đầu Thôi em cứ làm việc đi Chị tự đi được rồi em Dạ vậy chị đi nhá Em vào làm việc đây ạ Ừ Thiền Lam bước xuống căng tin Xem có gì ăn không Cũng may là còn bánh mì Cô lấy một ổ xuống mua một hộp sữa tươi Đi tới góc bàn ngồi xuống ăn Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại reo lên Cô lấy điện thoại ra Thế là chú gọi Cô liền bắt máy. Chuyện gì vậy hả? Sao lúc nào em cũng không nghe lời tôi về Hà Thiên Lam? Bắt đầu ngày mai, em về tôi trở đi làm đấy. Dã thôi, em tự đi làm được. Chứ cứ quan tâm em, em không thể quen gì cả. Sẽ tập dần cho quen, mà đang ở đâu sao ồn ào thế? Sáng em ăn có hộp khẩu vị không? Thiên Lam ngơ ngác, khi chủ hỏi có hộp khẩu vị gì? Cô liền nói, em đang ăn sáng ở căng tin. Còn hợp khẩu vị gì mà em nghe không hiểu Vậy là sao? Lúc sáng Hoàng Minh không đưa đồ ăn sáng cho em à? Dạ Em thấy có anh Minh vào phòng Nhưng em bận làm việc Thôi em ăn đây, sẽ đến phòng làm đã Cửa nghe thế, anh tức giận Anh liền nói Em lên phòng gặp tôi mau Sao lại lên phòng chú? Em còn nhiều việc phải làm mà Tôi nói em nghe đi, anh lên đây Thiền làm ngỡ ngác Khi chú tắt máy Không biết lại có chuyện gì nữa Lúc nóng, lúc lạnh Cô không hiểu được con người của chú thế nào Cô chậm rãi ăn Rồi đứng lên đi tới phòng của chú Cô thấy khuôn mặt anh Hoàng Minh khác lạ Cô liền hỏi Sao lại đứng ở đây Lúc sáng em không ăn sáng sao Thiên Lam ngưỡng hát Em mới ăn xong Lúc nãy chú hỏi hợp khẩu vị không Em có biết gì đâu Hoàng Minh gãi đầu Thôi xong rồi Lần này vào xếp mắng anh cho mà coi Thiên Lam điền hỏi Chuyện gì mà chú mắng anh vậy? Lúc sáng Anh vào đưa cho mọi người đồ ăn sáng Trong đó có cả phần của em Sếp vừa gọi vào có việc Sao em không ăn? Đứng ngoài đây làm gì? Vào trong đi Hoàng Minh gãi đầu Dạ em chuẩn bị vào đây Mà gặp Thiên Lam ở đây đây sếp Ánh mắt Đức Cường nhìn Hoàng Minh sắc lẹm Anh quay người đi thẳng vào trong Không nói một lời nào Hoàng Minh có chút rụt rè Bởi vì lần đầu tiên thấy sếp thức giận như vậy Chỉ vì không đưa đồ ăn sáng Tận tay cho Thiên Lam Như vậy anh biết sếp quan tâm Thiên Lam tới cỡ nào Anh vào trong đi Giật mình nghe Thiên Lam gọi Hoàng Minh nhìn Thiên Lam với ánh mắt cầu cứu Thiên Lam nhìn khuôn mặt của anh Minh Có chút buồn cười Nhưng vẫn cố ra bình tĩnh mà nói Anh không vào Là em không nói giúp anh đâu Khuôn mặt của Hoàng Minh nghe vậy tươi tỉnh lên Cảm ơn em Thiên Lam cùng với Hoàng Minh bước vào Đi tới chỗ của Đức Cường cho em có việc gì ạ Nếu như là việc ăn sáng Thì chú đường la mang anh Hoàng Minh Lúc sáng anh ấy có đem vào Nhưng em chưa đói Em cho nghĩ khác rồi Hoàng Minh gật đầu lia lia nói Đúng đây sếp Em có đưa cho Thiên Lam mà Thật không Thiên Lam biết là nói dối Nhưng nhìn anh Hoàng Minh sợ như vậy Cô không thể nào không giúp Chỉ vì thức ăn không mang tới tận tay cô Nên anh Hoàng Minh mới bị chú khó chịu như vậy Cô nói Tại em chứ không phải tại anh Minh đâu Chú đừng trách anh ấy được không ạ Khuôn mặt Đức Cường dịu đi Anh nói Lần sau mà còn như vậy thì đừng có trách tôi Cậu đi làm việc đi Dạ lần sau em không thế nữa Em đi làm đây ạ Hoàng Minh chuẩn bị bước ra Thiên Lam cũng quay đi Thì Đức Cường lên tiếng Thiên Lam em đứng lại cho tôi Thiên Lam dừng bước quay lại Nhìn chú hỏi Em về làm việc mà Tôi chưa nói tới em là đây cho tôi Nhưng em Nhìn hết mặt của chú như vậy Cô lùi thổi đi tới Quay lại nhìn Hoàng Minh cầu cứu nhanh ấy đã bước ra ngoài Đóng cửa lại mất Cô quay lại lý nhí hỏi Chú muốn nói với em chuyện gì Qua đây Đến đây tôi nói chuyện này Em đứng chỗ này cũng được mà Chú nói đi ạ Đứa cửa gắt lên Em qua đây mau lên Thiên Lam từ từ đi tới đứng trước mặt của chú, thì bàn tay của chú kéo cô ngồi vào lòng, làm cô hoảng hốt. "Chú làm gì vậy? Thả em ra đi." Đức cường cúi xuống, hôn lên đôi môi của Lam như mút mát, xong rồi anh thả lỏng người ra. Anh nhìn Thiên Lam gần giọng nói. "Ai bảo em nói dối tôi?" "Em có nói dối gì chú? Chú hôn em hoài như vậy." "Kì tôi em nói dối. Em tưởng lúc nãy tôi tin em nói dỡ cho Hoàng Minh sao?" Thiên Lam nghe tới đây, cúi gặm mặt xuống, lý nhí nói Chỉ là đồ ăn sáng thôi mà, chú có cần phải mắng anh Minh như vậy không? Với lại, em chưa nói nên không ăn thôi mà Có phải lúc tối tôi cho em ăn xúc xích để đem no giờ phải không? Khuôn mặt của Thiên Lam đỏ ửng lên, vội đẩy người chú rồi đứng lên Chú nói gì kỳ vậy? Chú bắt ép em làm chuyện đó, chứ em đâu có muốn Thật không? Thiên Lam gật đầu Thật mà Chú quá đáng lắm Vậy tối về Tôi làm cho em muốn có được tôi Chú vừa phải Em làm gì muốn chú Vậy ngay bây giờ tôi muốn thì sao Thiền Lam trưởng mắt nhìn chú Ở đây là công ty Mà sao chú lại nói như vậy Nhưng là phòng của tôi Tôi muốn làm gì mà không được Thiền Lam hết nói nổi với ông chú già này Cô liền nói Chỉ có thế này thôi Em đi về làm việc đây ạ Đức Cường đối với câu hỏi của Thiên Lam Thì anh bật cười Anh đứng lên tiến lại chỗ cô Và ung um chầm lấy cô Hành động bất ngờ của anh Làm cô ngơ ngác Chưa kịp phản ứng Thì thấy anh cúi xuống sắt mặt cô Và môi anh chạm vào môi của cô mà hôn Khiến cô tròn xe mắt lên vì kinh ngạc Đến lúc cô nhận ra anh đang làm gì Thì anh đã buông cô ra nói Bây giờ no chưa Em về làm việc đi Thiên Lam bất ngờ về hành động của chú Làm cô đứng chôn chân tại chỗ Chú bây giờ cứ sơ hở tí Là ôm mê hôn cô Bộ cô dễ dãi lắm sao Cô nhíu mày nói Em biết chú có yêu nhau đâu Mà chú lại hành động như vậy Giờ chê yêu, sau này sẽ yêu Sao cứ chú cứ muốn làm theo ý của chú vậy Vì tôi thích Sao chú ngang ngược thế Chú muốn em phải làm sao để chú không như thế nữa Đức Cường khinh khỉnh nói Yêu tôi Chú này, chú ghét em lắm cơ mà Tôi ghét em hồi nào Ghét em mà lên giường với em sao Thiền làm hết nói nổi Đành ngậm ngùi qua mặt đi ra ngoài Chú vẫn không tha mà nói Ở lại hôn tôi tí rồi về đi làm chứ Thiền làm tức giận Khuôn mặt đỏ gai lên Không nghĩ là ông chú này Lại có mặt khác thế này Biết thế cô không đôi co với chú Để bây giờ ôm cục tức về phòng Vừa vào tuyết minh hỏi Cô đi đâu nãy giờ vậy Công việc tôi giao cho cô làm xong chưa Em đi ăn sáng ạ Vậy chị sao em làm xong rồi Lần sau đi làm ở nhà ăn rồi tới Chứ giờ làm việc đi ăn sáng như vậy là không được đâu Thiên Lam gật đầu Dạ em biết rồi chị Đưa giấy tờ qua phòng tôi liền Dạ vâng Thiên Lam đi về phía bàn làm việc của mình Đưa giấy tờ hôm qua Giờ cô làm đã xong Đi tới bàn làm việc của chị Tuyết Minh Đặt xuống rồi đi Thì tượng Vi gọi Chị lúc nãy đi đâu trên Ở lên trên thế à À chị lên trên cô việc Anh Minh gọi Có chuyện gì không em Tưởng Vi lắc đầu Dạ không có gì đâu Tại đấy chị đi lâu Nên chị Minh hỏi thôi ạ Ừ Mà lúc sáng em Minh có đem đồ ăn sáng lên cho chị nữa phải không Sao chị không thấy có Tưởng Vi nghe vậy Ấm ung nói Dạ có Nhưng em chuẩn bị đem tới Thì gặp chị Tuyết Minh Thấy chị còn làm Nên em đưa cho chị ấy rồi Để mua cho chị sau đấy Em có hỏi chị còn gì Chị hỏi về thôi, lần sau là của chị thì đưa cho chị. Em làm việc đi, chị về làm việc đây. sao chị làm đi ạ. Thế tính thảo mai của tưởng vi, cô cũng không thích, nên không muốn đứng nói chuyện nhiều. Cô đi tới, bàn làm việc của mình. Đến buổi chiều, công việc đã xong, nên cô được về sớm hơn thường ngày. Cô đi xuống bãi giữ xe, sắp xe ra để đi về nhà. Trận cô nhớ thức ăn ở nhà còn ít, Cô Dung bây giờ chỉ tới dọn dẹp nhà cửa Thức ăn thì cô không mua đến nữa Bởi vì cả ngày cô với chú đi làm Nên không có ăn ở nhà Buổi tối cô muốn nấu ăn Nên giờ cô lái xe tới siêu thị Vào trong cô đang chọn thức ăn Thì nghe tiếng điện thoại vang lên Cô lấy ra thấy chú gọi Cô liền bắt máy Em nghe ạ Em đang ở đâu Tôi xuống không thấy em Em đi siêu thị mua ít đồ rồi Chú gọi em có việc gì không Em mua làm gì Tối tôi cho em ăn cái khác no hơn. Chú kìa, em không đùa với chú đâu đấy. Tôi đâu có đùa đâu. Em ở nói chờ tôi, tôi quay chỗ của em. Thiên vội từ chối. Chú về nhà trước đi, em mua về rồi tính sau. Không thích. Tôi mua cùng em không được sao? Không nghe lời, là tôi cho em khỏi xuống giường đấy. Cô tức giǐ khỏi với ông chú, cô liền tắt máy, không thèm nói chuyện với ông chú đáng ghét này nữa. Cô đi tới chọn thức ăn. Bỏ vào xe đẩy đi Chợt nhớ tới những vật dụng cá nhân của cô nữa Cô đi tới chọn Thì nghe tiếng ở phía sau Ai đây? Lâu quá rồi không gặp Thì làm quay lại thấy hiền đào Cô không muốn gây sự Nên quay mặt đi chỗ khác Thì bị chị ta đi tới trước mặt Mày bị điếc à? Hay được Đức Cường bao nuôi Nên bây giờ không coi ai ra gì Tôi không muốn nói chuyện với một người như chị từ bao nuôi Chính xác là dùng cho chị Chứ không phải cho tôi đâu Chị làm nghề Tôi biết rồi Vương mặt hiền đào tức giận Ai nói ta ba nuôi hả con kia Nên mày mạnh miệng quá nhỉ Con người đâu phải ai nhịn nhục mãi được đâu Cũng phải biết vùng lên mà đáp trải chứ Với chị tôi không nhịn nữa đâu Ở đây là siêu thị Chị đừng có gây sự ở đây Tao thích đấy thì sao Thích thì kệ chị chẳng có liên quan tới tôi Vậy thôi nha Là con người phải biết sống tử tế Chứ đừng hách dịch Tôi tế chị luôn đấy Mày giỏi tế luôn đi Bây giờ không có đứa của ở đây, xem mà làm gì được mày. Hôm nay tôi phải dạy lại mày, con ranh. Thiên Lam khẽ cười, tôi có mất dạy đâu mà dạy, chỉ là con người chứ có phải con chó đâu mà không hiểu tiếng người. Còn chó nó còn hiểu, chứ chị chắc là không hiểu đâu nhỉ. Tôi có nói nhẹ nhàng lắm rồi đấy, chị biến đi cho khuất mắt tôi. Hiền Đào tức giận, không kiềm chế được nữa, cô ta chuẩn bị lao tới đánh Thiên Lam thì nghe tiếng gọi ở phía sau. Này cô kia, muốn đánh ai vậy? Bàn tay của Hiền Đào buông xuống quay lại Thấy Diệu Nhi, vợ của Tuấn Hưng Hiền Đào hỏi Liên quan tới cô à? Diệu Nhi bước tới bên cạnh Thiên Lam Nhìn Hiền Đào nói Cô muốn động tay với Thiên Lam à? Không phải là chuyện của cô, đừng lo chuyện bao đồng Diệu Nhi nhích môi cười Không phải lo chuyện bao đồng Mà cô đang đụng tới vợ quanh Đức Cường mấy Đức Cường là bạn của chồng tôi Nên tôi phải nói cho biết Cái loại nó xứng đáng với anh Cường sao? Thế thì chắc cô xứng Còn đàn bà lăng loàn tưởng mình thanh cao lắm à Người dễ mà ăn mặc lố lăng Bữa thì nhỏ mà độn tưới cổ Thế ngạt thở Trông buồn nôn quá luôn Đây là nơi công cộng đấy Không phải là chỗ mà cô muốn sủa bậy Gương mặt của Hiền Đào tức giận Khi nghe Diệu Nhi xúc phạm mình Cô ta lao vào đánh Diệu Nhi Nhưng Diệu Nhi không yếu thế Mà nắm lấy tay của Hiền Đào lại Diệu Nhi rơi tay lên Chát Hiền Đào hét lên Mày dám tát tao Đổ sư tử cãi Chát Diệu Nhi xoa xoa tay Muốn đánh tiếp không Nói ai là sư tử cái Tao nói mày đấy Là con gái như mày chỉ có Tuấn Hưng chịu lấy Chứ ai mà thèm Diệu Nhi cười mỉa mai Ôi quanh Hưng thèm tôi Chứ không lẽ thèm cô Người như cô Chồng tôi đếch thèm đâu Tao mà thèm chồng mày Mơ đi Vậy cô thèm ai Thèm với ông già Trên răng dưới À mà thôi Nói ra mất sai Người có não thì đừng dùng mấy từ lời lẽ đó Muốn tôi tát cho tỉnh ra nữa không Ai cũng có cuộc sống Mới cô lại muốn gây sự với Thiên la mà Hồi xưa sao không giữ chân Đức Cường Mà lại răn xíu với Đình Thái làm gì Giờ lại tiếc May là Đình Thái chưa cô mèo mả gà đồng với chồng tôi á, Thì bây giờ cô không có đứng ở đây mà gào cái mỏ lên đâu Ăn ngày dùng thân xác lên giường Với đàn ông đã có vợ Coi chừng có ngày Thân xác cô không còn đâu Nghiệp lắm Hiền đào chỉ vào mặt của Diệu Nhi Mày đừng có đứng ở đây xúc phạm tao Tao báo công an gô cổ mày đấy Diệu Nhi cười to Ôi tôi lại sợ quá Ăn hiếp Thiên Lam thì được chứ thử đụng tôi đi Sẽ còn đòi báo công an Tôi có bạn làm luật sư Báo đi tôi tiếp Bây giờ thì biến chứ tôi lại ngứa tay lắm rồi đấy Thiên Lam thấy Diệu Nhi Tắt hiền đào Làm cô cảm thấy bất ngờ Không ngờ chị Diệu Nhi lại trị được cái miệng của hiền đào Cô thấy mọi người bàn tán Nên cô kéo tay chị Diệu Nhi Kệ chị ta đi Nói chị ta cũng không hiểu đâu Hiền Đào nói Mày bảo ai không hiểu à con kia Đừng từng có người bênh vực rồi được đà nói tao Tôi không cần ai bênh vực Bây giờ tôi không nhịn để chị tát đâu Tôi có thể tát chị đấy Hiền Đào thách thức ta thách mày đấy thì làm đi tới rờ tay lên Chát Hiền Đào ôm lấy má mà hét lên Mày dám tát tao thật à con kia thì làm nói Chị thách tôi tát chị cơ mà Thì tôi thát tát thôi Bây giờ chị biến khỏi cuộc sống của tôi đi Đừng có đến gây sự nữa Ai thầm tới gây sự với mày Hiền Đào vừa giất lời xong Thì một người đàn ông đi qua Hiền Đào Anh chào em bên kia Xem đi lâu quá vậy Thấy vị cứu tinh của mình tới Hiền Đào óng ẻo nói Hai cái đứa này ăn hiếp em này Tát đỏ em hết cả mặt đây Thì Lam nhìn thấy ông Tú Người đàn ông hôm trước gặp vào bữa tiệc Vì ông ta mà hợp đồng của chú bị hủy Nên cô bị mắng Cô lên tiếng nói Chú muốn biết ai gây sự thì hỏi lại chị ta đi Đừng có đổ lỗi cho tôi Ông Tú thấy thiên lam vợ của Đức Cường ở đây Ông ta bất ngờ hỏi Cô biết hiền đào Diệu nhi sen vào Hiền đào là vợ cũ của Đức Cường Ai mà không biết Cô ta tới đây gây xử Rồi lại đổ thừa à? Ông Tú nghe hiền đào là vợ cũ của Đức Cường Thì khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên Ông Tú lắp bắp hỏi Có phải cô là vợ cũ của Đức Cường không ạ? Bảo sao lần trước tôi giới thiệu cô cho cậu ấy Không thích cô Hiền Đạo lắc đầu Không phải đâu Anh đừng có tin hai đứa đó Thiên làm nói Chị đã nói dối sao? Chị là vợ cũ của chồng tôi À quên Cô được làm giấy kết hôn đâu mà là vợ Một người sống hai mặt như thế Làm sao có chồng được chỉ là cặp kè với trai thôi Hiền Đạo nói Mày im miệng lại cho tao Không nói để chị lừa người khác sao Trai chưa vợ thì đầy Cứ cặp kè với người đàn ông nó có vợ Chị không nhục nhã hay sao Mà gào miệng ở đây Ông Tú lúc này Biết Hiển Đào bị lừa Ông ta chuẩn bị Ra tay với hiền Đào Thì một giọng nói vang lên Ông Tú Ông với con Lĩ này dám công khai ở đây phải không Khuôn mặt ông Tú từ tức giận Chuyển sang sợ sệt Khi thấy vợ mình đến đây Ông liền đẩy tay hiền đào ra Không phải như em nghĩ đâu Con này nó bám lấy anh đấy Tôi đã tha thứ cho ông bao nhiêu lần rồi Hôm nay ông lại ngựa quen đường cũ Về cái đơn ly hôn đi Còn con kia hôm nay mày biết tay với tao Thiên Lam thấy náo loạn Khi vợ của người đàn ông kia tới Thiên Lam liền kéo tay Diệu Nhi Đi ra chỗ khác Không muốn dính dáng vào con người hiền đào nữa Đi đêm lắm có ngày gặp ma Gây sự với cô Bây giờ lại gặp ngay vợ người đàn ông kia Đi tới đánh ghen cho đáng đời mà Cô liền nói với chị Diệu Nhi Cảm ơn chị đã giúp em Nay chị đi mua đồ à Vậy đã mua được gì chưa ạ Chưa em Đang chuẩn bị mua đồ thì thấy Hiền Đào chuẩn bị tát em Nên chị lên tiếng Lần sau ai bắt nạt thì chiến lại với họ Tôi cứ gì cứ để họ chèn ép như vậy Giờ đáng đời chưa Bị vợ người ta bắt gian rồi kìa Thiên Lam thở dài Bản tính chị ta không hề thay đổi Nhưng vợ người đàn ông kia trông rất dữ Sợ là chị ta không qua được ngày hôm nay đâu Kể đi Cho đáng đời Chắc khi xưa Đức Cường bị sao Nó mới bị cô ta lừa đấy Thiền làm nói mắt chú bị mù đấy chị Em nói ai mù Thiền Lam với Diệu Nhi giật mình Quay lại thấy Đức Cường đang đứng ở sau lưng từ hồi nào Thiền Lam lỡ lời Nên nói chứ không nghĩ chú lại đến đây Cô lắp bắp nói Chú Cho đến đây hồi nào thế ạ Em không có nói chú mù Đức Cưởng nói anh đến từ lúc em kêu anh mù đấy rượu nhi sen vào chào anh Cường chào em Tuấn Hưng đâu rồi để đi một mình thế này chồng em ở nhàsông con rồi nên em đi anh tới đưai Lam về đấy à ừ. em mua xong chưa xa giờ em mới mua nãy anh có gặp hiền đạo bị bắt ghen không Đức Cường gật đầu anh gặp ở dưới Anh cũng biết ngay là sẽ có một ngày như thế rồi Anh hối hận khi xưa Chấp nhận giúp lấy cô ta về làm vợ Để qua mắt Đúng là có mắt như mù Thiền làm nói Chú nhận rồi nhá Ở đó mà trách em Tôi trách em bao giờ Thế mua được gì chưa Em mua được rồi Chú không xuống mà giúp Hiền Đào đi Hôm trước gần gặp nhau rồi còn gì Gặp ở nhà có em mà Chú đừng nói xảo Chú gặp chị ta ở chỗ khác Ông Tú vừa nói với em Đức Cường nhích môi cười Em ghen rồi phải không? Ai thèm ghen? Thiên Lam quay sang Diệu Nhi Chị mua đồ nhé, em về đây à? Diệu Nhi gật đầu Cuối tuần qua nhà chị chơi nhé Dạ Đức Cường nói Cuối tuần Thiên Lam bận rồi, không có qua nhà em được đâu Hẹn em dịp khác nhé Thiên Lam liền hỏi Chủ nhật được nghỉ mà, có việc gì đâu ạ? Công ty tổ chức xã ngoại Tuyết Minh chưa nói cho em biết sao Nhắc đến Tuyết Minh Cô chỉ biết thở dài Cô không biết bở vào làm có Phật lòng chị ta đâu Mà chị ta lại không thích cô mấy chuyện này Chị ta làm gì kể Cô sợ chú tức giận nên nói Chắc chị Minh chưa báo với em thôi à Thôi em mua xong rồi Em về đây Diệu Nhi nghe vậy nói Vậy khi nào rảnh Anh Cường dẫn Thiên Lam đến nhà em chơi nha Đức Cường gật đầu Ừ vậy em mua đi Anh đưa vợ anh về đây Dạ chào anh Sau khi Diệu Nhi đi rồi Thiên Lam mới hỏi chú Lúc nãy em nói đi một mình Sao chú đến đây làm gì Lấy sách đồ cho em Có cần mua gì nữa không Thiên Lam vội lắc đầu Em mua hết rồi giờ về thôi chú về trước đi Tôi về cùng với em Nhưng chú đi ô tô sao mà đi cùng với em được Hoàng Minh trở tới giờ tôi đi xe máy cùng với em Chú cũng ngồi xe máy được sao Được chứ Xe máy chứ xe gì Mà tôi không biết đi mũ chú không có sao chở chú về được chú bắt taxi về đi không được tôi chờ em về giờ sang đằng kia mua mũ đi thôi dễ mà đem lên giường được thì mấy chuyện này dễ như thế thì làm lửm h sao chú lúc nào cũng nghĩ chuyện trên giường thế người ta nói chú dê đấy Đức Cường bật cười rồi nói tôi chỉ dê một mình em thôi thì làm ngày chú nói như vậy đi thẳng ra ngoài tính tiền Nhưng chưa kịp thì chú đưa thẻ cho nhân viên, tính tiền cho tôi. Em có tiền, em trả được. Em là vợ tôi, phải trả tiền của tôi, em có hiểu không? Đứng ra một bên để tôi tính tiền. Thiên Lam không biết, ngoài mặt cau gắt ra, bây giờ chú lại có tính nây nữa. Nếu chú muốn thế, cô mua thêm để chú tính tiền cho biết, cô nói. Lúc nãy em chưa mua xong, đang mua thì gặp Hiền Đào, chị ta tới gây sự, cũng may có chị Diệu Nhi Chưa không chị ta tát em rồi Đức Cường nghe đến câu tát thì nhớ mày hỏi Sao lúc nãy không nói với tôi Nói với chú làm gì Dù chỉ chị ta bị đám người kê xử Nên em cũng không cần Nhưng em cũng nhanh tay Tát được chị ta một cái rồi Đức Cường nhớ mày hỏi Thật không Thế Lam gật đầu Thật chú không tin em à Tại chị Diệu Nhi tát chị ta trước Nên em mới dám Đức Cường nghe vậy thì phì cười Lúc nào rảnh tôi đợi em qua nhà Diệu Nhi chơi Để làm gì ạ? Để Diệu Nhi dạy cho em cách phòng vệ Em lớn rồi phải biết bảo vệ mình chứ Đừng để cho bắt nạt hiểu không Tôi không thể ở bên cạnh em bảo vệ em mãi được thì làm nghe tới đây thì hỏi Chú yêu em hay sao lại nói thế? Đức Cường chuẩn bị nói Thì người ở phía sau gọi hỏi Hai người xong chưa? Tránh cho tôi tính tiền với Thiệt Lam gật đầu xin lỗi Rồi tránh sang một bên Cho người đó đi vào Cô cũng quay sang chú nói Có gì nói sao đi Em đi vào trong mua thêm đồ đây Ừ tôi đi cùng với em Thiên Lam gật đầu rồi đẩy xe vào trong quầy mua ít đồ Đang đi chú gọi lại Thiên Lam Em qua lại đây tôi nói này Chuyện gì thế ạ Đức Cường dơ mấy hộp đủ màu lên hỏi Em thích hương nào Cam, bạc hà Thiên Lam ngơ ngác hỏi Là cái gì vậy mà chú nói mùi hương Đức Cường nhếch môi cười Là loại dùng để được thịt em ở trên giường đấy Cái điện thoại nào tôi mua?" Thiên Lam mặt đỏ gay vỉ ngải, cô ngó xung quanh, không có người, cô liền nói: "Em không nghĩ là chú còn bộ mặt thế này, chú đừng nghĩ là em trao thân chú một lần rồi chú làm tới nhé. Chú muốn mua tự chú dùng đi." "Hay em không thích mua mấy thứ này, vậy tôi không mua nữa được chưa? Tôi sẽ." Nhìn ánh mắt gian tà của chú, cô quay mặt đi chỗ khác, mặc cho chú gọi ở phía sau. Cô lựa đổ cá nhân Rồi mua thêm những thứ nữa Hôm nay chú trả tiền hết Tội gì mà cô không mua Đức Cường tiến tới hỏi Em mua xong hết chưa Chú tiếc tiền hay sao Mà hỏi hết chưa ạ Tôi không tiếc Vậy em muốn mua gì mua đi Tôi mua hộp này rồi Thiên Lam nhìn vào tay chú Đang cầm Thấy cái hộp lúc nãy Chú gọi cô tới chọn Cô liền nói Chú có trả lại cái đó không Đức Cường lắc đầu Mua có gì về dùng Hay là em muốn có con với tôi Cô hết sức chịu đựng với ông chú này rồi Cô không thèm đoái hoài chú nữa Mà đẩy đồ đi tới thanh toán Cô chỉ về phía của Đức Cường sẽ nói với nhân viên Chỉ tính tiền cho chú này nhé Dạ Thiền Lam nói xong rồi quay sang nói với chú Chú tính tiền đi Em ra ngoài chờ Chú đòi mua nhiều Chú tự xách đi nhé Ok em cứ ra ngoài đi Thiền Lam đi thẳng ra ngoài để chú một mình ở đó tính tiền. Lát sau thấy chú xách hai tay đem ra ngoài, cô liền hỏi: "Đúng theo ý chú rồi chứ? Em nói mua ít thôi mà không chịu. Em sao lên xe giúp tôi đi. Biết thế lúc nãy đi ô tô, đồ thế này sao hết được. Hay chú bắt xe về đi, em lái xe máy về một mình. Em sao hết đi, tôi em về." Thiên Lam nhìn đống đồ liền hỏi: "Sao mà chở hết được ạ? Mua nhiều quá trời luôn." Vậy tôi thuê ship đem về Ok chưa Chú rảnh tiền thì chú thuê đi Em không biết gì đâu Đức Cường gật đầu Được em đứng ở đây chờ tôi Đức Cường nói xong Anh đặt đổ xuống rồi đi thẳng ra ngoài Gọi một ship đi vào Anh đưa cho họ địa chỉ xong sẽ đi tới chỗ của Thiên Lam Bây giờ tôi đưa em về được rồi chứ Chú rảnh quá luôn Tôi rảnh hôm nay Mai tôi bận rồi Em đi làm ở nhà chờ tôi nghe không Thiên Lam phụng phiểu nói Ai thèm chờ chú, giờ chú chở về hay là em Lên xe tôi đưa về, chờ khói xe đâu Mũ chú mua lúc nào mà nhanh thế Lúc em lựa đồ, với lúc đó lựa mũ xong Rồi lựa mấy hộp đủ mùi hương đây cho em đấy Thiên làm nhằn nhó nói Chú mau chở em về đi Lúc thì mang em dối xả Bây giờ cứ nói chuyện đâu không à Chị em thích tôi nạt nội em lắm sao Tôi đâu có muốn như thế Như vậy mới đúng là con người của chú Chú nhanh lái xe về đi Đức Cưỡng không nói nữa Treo lên xe máy xong Rồi Thiên Lam ngồi sau Anh lên tiếng Ôm tôi Không ôm chú đâu Chú lái xe về đi Đức Cưỡng nổ máy Rồi rời khỏi siêu thị Lâu lắm rồi Anh mới đi xe máy Có chút không quen Anh nghiêng mặt qua Thấy Thiên Lam ngồi cách xa mình Anh lấy chậm rồi nói Thiên Lam Em ngồi kiểu vậy Tôi khó lái xe lắm Cho em ngồi bình thường Chú lo lái xe đi Đức Cưỡng nghe thế Vạn ga lên Làm Thiên Lam té nhỏ vào lưng là oai oái Chú lái xe kiểu gì thế té em thì sao Tại đâu rồi không đi xe máy nên mới vậy Em lái ngồi im đi Tôi chờ em về nhà nhanh nào Thiên Lam nghe tới đây Cô ngồi im không dám nhúc nhích Đúng người đi ô tô bao năm nay Đã đi xe máy Nên cô sợ chú lái xe có chuyện nữa Nên đành để chú tập trung lái Vừa về tới nhà Thì ship đưa đồ ăn cũng tới Cô đi tới xách đồ ăn vào bên trong Rồi bắt đầu bỏ đồ vào tủ lạnh, xong Duy Cô nói: "Chú đi tắm đi, em nấu ăn, lát ăn chú ra ăn sau. Có cần tôi phụ không?" "Thôi, em tự nấu được." Đức Cở cũng đi thẳng vào trong phòng để Thiên Lam nấu ăn. Lần đầu tiên anh đến siêu thị mua đồ rồi đi xem máy thế này. Anh vừa ngồi xuống thì điện thoại của anh reo lên. Nhìn vào thấy số của Duy Phong gọi, anh bắt máy. "Gọi gì đấy?" "Đó là tôi tao hướng dẫn chưa?" Con bé còn nhỏ Đừng bồ vập quá Con bé nó sợ biết không Thế hôm đó có được con bé chưa Họ làm gì Tao tự biết Gớm tự biết Tao đi trước bày cho Mà còn nói Con bé nó ít tuổi hơn Thì mình phải biết chiều chuộng nó Chứ gắt gỏng như mày á Con mơ con bé nó yêu Đức Cường gắt gỏng Tao không cần mày phải dạy Mày dạy tao toàn mấy cái thứ Làm con bé nó cười tao biết chưa Thế có mua mấy hộp mùi hương như tao nói không Một loại bạc hà cho mát Thằng điên Im cái miệng lại đi." Duy Phong cười khách bên kia nói, "Ồ, điên mà có được vợ, chứ như ai kia, toàn mấy em gì đâu, lưng giờ bắt đầu tán gái mà gái mới lớn nữa chứ." Đức Cường không thèm đáp lại lời của Duy Phong nữa, anh tắt máy, anh bỏ điện thoại lên bàn rồi đi tắm. Biết thế anh không thèm nghe theo Duy Phong. Nước cờ sai lầm. Khi có thằng bạn chơi đánh, vừa nấu bữa nghĩ, sau đêm hôm đó chú thay đổi một cách chóng mặt. Làm cô không thể thích nghi nhanh được Chú nhẹ nhàng với cô Quan tâm cô hơn Làm cô cảm thấy không quen Nhưng lại không thấy khó chịu Hay chú cảm thấy có lỗi nên mới đối xử như vậy Em đang suy nghĩ gì à Cô giật mình quay lại Em đang nấu ché một chút Có cần tôi giúp gì không Em nấu sắp xong rồi Chuẩn bị dọn ra đây Em đi tắm đi để tôi ra dọn rồi ra ăn Thiên Lam lắc đầu chú đó thì cứ ăn trước đi Em đi tắm cho ăn sau Nhà có tôi và em Chờ nhau ăn cơm cũng được Vậy cho em một chút Thiên Lam vừa dứt lời Thì tiếng cửa bên ngoài vang lên Không biết là ai tới giờ này đem ra xem là ai Thiên Lam đi thẳng ra ngoài Nhìn vào mắt mèo Làm cô hoảng hồn Không nói nên lời Cô lắp bắp Chú chú ơi Mẹ chú tới đây Đứa cửa nghe Thiên Lam gọi Anh liền đi tới bên cạnh nói Mẹ tôi đến mà có gì em phải sợ Mẹ chú đã biết em là vợ của chú chưa? Tôi đã gọi điện thoại nói rồi. Có tôi ở đây, em không phải sợ. Đức Cường nói cho Thiên Lam đỡ run, rồi anh mở cửa ra. Mẹ lên hồi nào, sao không gọi con ra đón? Bà Thoa ngó nghiêng xung quanh. thì làm đâu? Ra đây cho mẹ nói chuyện. Thiên Lam ở sau lưng của chú, bẹn lẽn bước ra. Cô cúi gặm mặt xuống sợ sệt Cháu chào bà Ra ghế ngồi đi. được Cường nói. Mẹ có chuyện gì nói với Thiên Lam? Con đã có điện thoại hết cho mẹ rồi mà. Mẹ muốn nói trực tiếp, chứ không muốn nói qua điện thoại. Hai đứa đến kia, ngồi nói chuyện đi. Đức Cường thấy Thiên Lam đứng im, anh liền nói. Em ngồi xuống đi, đừng sợ. Dạ. Thiên Lam nghe theo lời của chú, tới ghế ngồi xuống. Bà Thoa không vòng vo mà nói. Đức Cường, con coi mẹ là bù nhìn sao? Muốn lấy nhau là lấy, không báo cho mẹ một tiếng là sao? Còn Thiên Lam, Dù bà mến cháu Nhưng hai đứa không hợp nhau đâu Đức Cường tuổi tác lớn Nó cần một người vợ đủ chín chắn lo cho gia đình Đức Cường sen ngang Mẹ đừng nói như vậy Con yêu Thiên Lam Con muốn lấy cối làm vợ Chúng con cũng đã đăng ký rồi Định cuối tháng con đưa Thiên Lam về rơi nói chuyện sẽ làm đám cưới Cho dù mẹ không chịu nhưng con cũng muốn lấy Thiên Lam từ lâu Nhưng Thiên Lam còn đi học Bây giờ cũng có việc làm ổn định con tuổi tác không quan trọng Điều quan trọng là hai bạn con sống hạnh phúc chứ không phù hợp nhau mà mẹ cấm cản. Con lớn rồi, tự quyết định về cuộc sống của mình." Bà Thoa dài nói. "Một lần với con hiền đào đi thôi, con tự quyết định rồi sức một đứa không sai gì về nhà, làm xấu mặt mẹ có biết không hả?" "Chuyện đó lâu rồi mà, có mấy giờ Thiên Lam là vợ của con, mong mẹ chấp nhận." Bà Thoa bất lực khi nghe Đức Cường nói như vậy. "Bà không chê Thiên Lam, nhưng con bé còn ít tuổi quá, làm sao mà quán xuyến được gia đình." Bà đành gật đầu cho qua. Thôi được, cho hai đứa mẹ cũng hết cách Mẹ không muốn làm khó Nhưng đã chọn thì phải hạnh phúc đừng như xưa thế luôn đi con à Đứa cường thấy mẹ thay đổi nhanh chóng Không phản đối như lúc nãy Anh liền cười Vậy là mẹ chấp nhận phải không Chứ mẹ nói anh có nghe không mà phản đối Mẹ sợ hai đứa lại bỏ nhau nữa Mẹ yên tâm Lần này con không bỏ vợ nữa được chưa Ai đưa mẹ lên đây đấy Anh chị biết chưa vậy Chưa Mẹ nghe con nói nên đón xe lên đây luôn Chứ chưa có qua đó Chết rồi Thế mẹ hoảng hốt Đức Cường liền hỏi Chuyện gì thế mẹ? Mẹ quên mấy con gà với mấy đồ ngoài kia Ra lấy mau lên Tất cả tại con hết đấy Ơ sao lại đổ thừa cho con Để con ra lấy được chưa Mẹ lên một mình thôi mà còn cầm Nhiều chi lên cho mệt chứ Ra nhanh lên Một đứa bắt mẹ đem lên đấy Mẹ đem qua cho anh chị nữa Còn Thiên Lam lâu giờ không gặp Nhìn cũng khác xưa giờ nhỉ Cháu không chê thằng Cường già sao Mà lại chấp nhận nó vậy Còn Trọng Nghĩa thì sao Thiên Lam từ nãy tới giờ Sợ không dám nói gì Bây giờ nghe giọng bà Thoa có vẻ nhẹ nhàng hơn Cô từ từ ngước lên nhìn bà Thoa rồi nói Chúng ta đã chia tay cũng được một thời gian rồi ạ Anh ở sau lưng lửa dối cháu Làm cô gái ấy có thai rồi Bà Thoa nghe vậy sừng sốt Không thể ngờ Trọng Nghĩa lại là, là một đứa đẻo cáng như vậy Bà nói Hai đứa đều lận đận tình duyên như nhau trong mấy đứa con trai thằng cường là được nhất ai ở lại éo le của tình thì hai đứa ăn cơm gì chưa thì làm nghe vậy vội nói cho nấu hết rồi chưa bị ăn cơm là bà đến ạ Sao lại gọi bà ra là con dâu rồi gọi mẹ đi mẹ không thể ngờ thằng cường lại có tình cảm với con đi chứ cô nghĩ sau khi chia tay hiền đảo chắc sẽ lấy người mình yêu ai ngờ cho con đến tận bây giờ Một lúc sau Đức Cường sách đổ vào Anh nhằn nhó nói con thiếu tiền để mua đâu Mẹ đem bên cả đống thế này Không mệt hả mẹ Đem bên xe hỏi trở tới Chưa mệt cái gì Đem quà quê lên còn chê thì nhịn đi Ván cơm đi mẹ nói rồi Đức Cường đem đồ tới Rồi anh rửa tay xong xuôi Tới ngồi xuống bên cạnh Thiên Lam Cũng may lẽ mẹ anh chấp nhận nhanh chóng như vậy Chưa phản đối Anh sợ Thiên Lam lại lo nghĩ Anh thích Thiên Lam từ lúc lên đây Nhưng vì hiền đào đang anh mới giữ kiến tới tận bây giờ Giờ chỉ tìm cách để Thiên Lam biết được tình cảm của mình Anh không biết Thiên Lam có yêu anh không nữa Nên có chút buồn bã Anh nhìn sang thấy Thiên Lam không dám gắp thức ăn Chắc lại ngại mẹ anh Anh gắp thức ăn vào chén Em cứ ăn như ngày bình thường Mẹ tôi đã không phản đối rồi Em đang ăn, chú cứ ăn đi Bà Thoa cao mày Hai đứa sưng hô kiểu gì đấy?" Đức Cường nhìn Thiên Lam cười, "Già bọn con quen miệng tí thôi." Vợ trong với sưng hô lại, "Thôi Sau khi bữa ăn kết thúc, Đức Cường đưa mẹ lên nhà ngồi uống nước, còn lại Thiên Lam ở dưới bếp dọn dẹp. Cô ngước nhìn lên thấy hai người nói chuyện vui vẻ, làm cô cũng thấy vui. Dọn dẹp xong xuôi, cô lên trên ngồi, chợt nghĩ giờ mẹ chú ở đây, thì phải đưa lên phòng bên kia cho bà ngủ. Chưa cô với chú ngủ riêng Bà lại nghi ngờ Cô liền nói nhỏ bên tay của chú Tối nay em ngủ ở đâu đây Phòng tôi chưa đâu Vậy em ngủ với mẹ chú nha Không được Người già khó ngủ Em lại hay quỷ Làm bà mất giấc ngủ đấy Mẹ chú ở đây bao lâu ạ Tôi cũng không biết Lúc đó tính sao Vậy em phải ngủ cùng chú Đến khi mẹ chú về sao Hay chở mẹ chú qua nhà cô Nga được không ạ Không được Qua bên đó hai vợ chồng đi làm Sao nói chuyện với mẹ được Chú ở bên này em với chú cũng đi làm luôn mà Để tôi bảo cô Dung qua đây chơi với bà vài hôm Chứ em không muốn mẹ tôi ở đây sao Thiên làm bộ lắc đầu Em không có ý đó Em sợ Ngủ chung phòng chú lại làm gì em Đức Cường bật cười Tôi thế là không làm gì em hết Em ngủ trên giường tôi ngủ dưới đất được chưa Em không tin chú một tí nào Cái mặt của tôi không đáng tin hay sao Tại vì đêm đó tôi say Tôi đã kêu em về phòng rồi Em không chịu tôi tôi thịt em chứ sao Em lúc đó nằm hưởng thụ còn gì Khuôn mặt của Thiên Lam đỏ ghe lên vỉ ngải Cô ngói xem bà Thoa có nghe không Cũng may là bà chăm chú vào tivi Nên không để ý những lời chú nói Cô liền đứng lên nói Bà ơi À mẹ ơi Để con vào trong chuẩn bị giường cho mẹ ngủ nhé Bà Thoa quay sang gật đầu Ừ và chuẩn bị giúp mẹ đi Cả chiều mẹ đi xe hơi mệt Dạ vâng Thiền Lam đi nhanh về phòng của mình Cô thay lại ga nệm Rồi sắp xếp lại phòng Những đồ cô để ở bên ngoài Nhanh chóng bỏ vào tủ Không bà Thoa lại nghi ngờ Xong rồi cô đi ra ngoài gọi bà Thoa vào ngủ Sau khi bà Thoa đi vào xong Còn cô với chú đứng bên ngoài Cô bẹn lẽn đi tới ghế Hai chú vào phòng đi Em ngủ ngoài này Đức Cường lắc đầu Em ngủ ngoài này lỡ đâu Đêm mẹ tôi ra thấy đó vào trong phòng của tôi mà ngủ Đêm ấm chăn êm Có gì Được tôi ngủ Ôm ngủ sướng thì còn gì bằng Vậy em không vào đâu Chú ngủ một mình đi Đức Cường nói Tôi thể là tôi không làm gì em Chứ mẹ tôi ở đây mấy ngày Em cũng ngủ ngoài đây Mẹ tôi nghi ngờ đấy Tôi vào trong nhanh đi muộn rồi Ngủ sớm mẹ còn đi làm Thiên Lam nhìn chú một hồi từ từ bước vào phòng của chú Bỗng dầm một cái Cô giật mình la lên Chú đóng cửa nhẹ thôi chứ. Thì lỗi tay đóng mạnh tí thôi. Em nên giờ ngủ đi, tôi thay đồ đã. Vâng. Thiên Lam trở lên giường của chú, nằm im thin thít, không dám cựa quậy gì. Cô nhìn thẳng ra thấy chú cởi áo, cô la lên. Chú vào trong kia thay đi. Đứng đây thay cũng được mà. Có sao đâu? Em cứ nhắm mắt lại. Em mở mắt làm gì? Với lại thân thể cứng rắn của tôi, hôm đó em cũng qua được, thì còn ngại ngùng cái gì? Hai giờ ra đây tôi sợ tí giờ ngủ cho ngon Có chịu không? Nghe chú nói như vậy Thiên Lam không quan tâm nữa Nhìn sang lấy gối bỏ xuống đấy Cô lấy mền quấn chặt khắp người Chứ không đêm chú lại nổ thú tính Làm gì cô nữa Cô nhắm chặt mắt lại Nằm mãi vẫn không ngủ được Bị lạ phòng Cô lăn quan lăn lại thấy thân hình cao lớn của chú Đang đứng trước mặt cô hét lên Chú cứ như ma vậy Làm giật cả mình Em không lo ngủ đi Nằm cuốn hết mền còn lăn qua ăn lại như vậy Chờ tôi à Ai thèm chờ chú Tại nằm qua bên này chưa quen em khó ngủ thôi Em bỏ gối dưới đất rồi đấy Chú nằm đó mà ngủ đi Sau này sẽ quen thôi Em nhắm mắt ngủ đi Thiên Lam phủ mền qua mặt Nằm mãi Chợt bàn tay chú vòng ôm lấy Làm cô giật mình Cô mở mền ra Chú làm gì vậy Thay đây chú ra đi Sao chú lại lên giường nằm rồi Nằm dưới đau lưng quá Tôi chỉ nằm bên cạnh em chứ có làm gì đâu Sao chú ôm em Tôi lỡ tay ôm thôi Em ngủ đi thế Lam nhìn khuôn mặt san tả của chú Chẳng tin được cô nói Không lẽ giờ chú ngủ trên đây luôn à Ừ Sao lúc nãy chú nói thế nào rồi Chú không được nằm cùng em Chú nằm ở trên giường đi Em cho đất em ngủ Không được em ngủ trên này đi Chúng ta cũng từng làm chuyện đó chứ chưa đâu Làm gì mà phải sợ tôi đến vậy Khi nào tôi ôm thế này em mới sợ chứ Đức Cường vừa nói Vừa vòng qua ôm lấy Thiên Lam Thì đột nhiên dầm một tiếng Theo phản xả Thiên Lam đạp chú Không nghĩ chú rớt xuống giường Làm cô hoảng hốt Cô ngước xuống thấy chú nằm im Cô bước xuống lay người chú Chú dậy đi Trên giường xuống thấp mà sao chú bất tỉnh luôn vậy Vẫn không thấy chú trả lời Cô đứng lên để gọi bà Thoa vào xem chú ra sao Cô chuẩn bị đứng lên thì bàn tay chú nắm lấy giọng chú th thểo thảoiên lam em đỡ tôi lên đi chú có làm sao không em thử đạpt xuống thế này xem có làm sao không Tôi già rồi xương khớp không được dẻo sai vậy mà emạp tôi xuống đất bây giờ tôi không thể nhúc nhíchch chú lừa em à chú có làm những cái giường nó cao lắm không bằng ấy chú tự ngồi dậy đi được cường nhăn nhó đáp tôi tự dậy được thì đã dậy từ lâu rồi đâu cần tới em Em làm tôi như vậy là phải chịu trách nhiệm đi Ngày mai tôi không đi làm được sẽ tổn thất cho công ty đấy Em không phải là con nít Em không tin là chú bị nặng thế này đâu Hay là em gọi cấp cứu Tôi không muốn đi bệnh viện đâu Bây giờ em giúp tôi lên giường nằm Biết đâu sáng tôi sẽ khỏe lại Thiền làm bất lực không biết phải làm sao Cô biết là chú đang nói dối Nhưng không thể từ chối nữa Cô phụng phiểu cúi xuống đỡ lấy chú Người gì mà nặng Có muốn cô đỡ lấy nữa chứ Đấu chú lên giường rồi, cô chuẩn bị đứng lên. Chú kéo cô nằm xuống bên cạnh, cô la lên. "Chú thả em ra đi." "Em muốn ra chỗ nào nằm ngủ, nằm xuống đi. Tôi đau lưng không có làm gì em được đâu, yên tâm." Thiền làm nghe vậy thì nằm im không nói gì nữa, cô quay lưng lại, nằm im không dám cựa quậy. Sáng sớm cô chợt tỉnh giấc, chật mở mắt ra, thấy chú lại ôm cô. Vả bằng lúc tối nói sẽ không ôm, mà bây giờ vẫn thế. Cô cự quậy người để xa khỏi người chú Nhưng chú lại càng ôm cô chặt hơn Cô gọi Chú buông em ra đi Vẫn không thấy chú trả lời Cô bất lực nằm im không dám cựa mình nữa Chật nhớ bà tha lên đây Nên cô đành gỡ tay chú ra để nấu đồ ăn sáng cho bà nữa Đang chuẩn bị ngồi dậy Thì giọng chú vang lên Em dậy gì mà sớm thế Ngủ thêm chút nữa đi Chú dậy đi Từ mai em qua ngủ với mẹ chú Chú không giữ lời hứa gì hết Tại ngủ xa nên không biết gì Em nằm xuống đi Em sẽ chuẩn bị đồ để nấu cho mẹ tí nữa anh dạy đưa mẹ đi ăn Em không phải nấu đâu Vậy có được không ạ Đức Cường gật đầu Được, bây giờ cứ nằm ngủ thêm đi Em không ngủ nữa đâu Ngủ để chú ôm em mà Em dậy đây Thiền làm bước xuống giường Đi thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân Rồi bước ra ngoài Thấy bà Thoa đang đi ra Cô liền chào Mẹ dậy rồi à Con dậy sớm thế Ở quê dậy sớm quen rồi Lâu rồi lên đây ngủ không có quen Dạ Con dạy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ Thôi tí nữa vợ chồng thằng Thiên qua đây Rồi đi ăn Chứ mất công con nấu lắm Ra ngoài ăn cho tiền Thằng Cường còn ngủ Cánh cửa mở ra Đức Cường đi ra hỏi Mẹ dậy rồi à Ừ người làm sao mà đi đứng thế kia Con đau lưng tí thôi Vậy bỏ coi cháu bé đi già dù muốn có cháu bé Chứ sau này càng già không có sức để bé đâu Đức Cưỡng nói Mẹ yên tâm Mẹ sắp có cháu bé rồi đấy Thiên Lam có chút ngại Giả vờ nói Chú già rồi Không còn dẻo dai đâu ạ Nên từ từ mới có Nó mới có 36 tuổi Còn sung lắm Con cứ xin cho mẹ vài đứa là được Đức Cưỡng nói Hay là để chục đứa cho mẹ bế nha Thôi hạnh con bé Thiên Lam đi à Nhưng không biết khi nào vợ chồng thằng Thiên qua đây nữa Mẹ cũng muốn có em bé Thì con đẻ cho mẹ còn gì Mẹ chờ con tí Con đưa mẹ đi ăn sáng rồi qua đó luôn Ừ, nhanh lên Đức Cường đi thẳng vào trong phòng thay đồ Thiệt Lam cũng xin phép bà Thoa Rồi đi vào trong phòng lấy đồ để thay Xong xuôi Thiệt Lam bước ra ngoài Chật nhớ hôm qua chú đưa ô tô đâu Mà chở bà Thoa đi Cô đi qua phòng chú gõ cửa rồi bước vào Bữa vào xong Thấy chú mặc mũi quần xỉ Cô liền lấy tay bịt mắt lại Chú mặc đồ vào đi Tôi đang thay đồ Em vào thì thấy chứ sao Lúc em gõ cửa sao chú không nói là chú đang thay đồ chứ Em cứ tập làm quen dần đi Mở mắt sẽ được rồi đấy Thiên Lam bỏ tay xuống Nhưng mặt vẫn đỏ gai vì ngại Cô bình tĩnh lại giờ nói Giờ không có xe Làm sao mà chở mẹ chú đi ăn sáng được đây Hoàng Minh sắp tới nhà Em yên tâm đi Dạ Thiên Lam nói xong Quay ra khỏi phòng đi tới chỗ của bà Thoa Đi thôi mẹ được cường cũng đi tới Cả ba bước ra ngoài thấy Hoàng Minh đang đứng ngở ngoài. Hoàng Minh đi tới: "Xe của sếp đây ạ?" cảm ơn cậu, cậu đi làm đi." "Thế sao không tới công ty đem đi ké luôn ạ?" "Chúng tôi đi ăn sáng, còn đưa mẹ tôi qua bên kia nữa, cậu bắt xe đi đi." Hoàng Minh liền gật đầu chào: "Cháu chào bác ạ." "Ừ, đồng nghiệp có đưa cường à?" Dạ, cháu là thư ký của sếp. Thôi chào bác, cháu đi nha." Thiền làm vội nói: "Anh lấy xe máy của em đi đi, chờ em về cũng được. Vậy được không?" Đức Cường suy nghĩ rồi nói Lấy xe nhanh đi Làm dịp còn đứng nói mãi tôi còn đi nữa Hoàng Minh ngơ ngác Nhìn xếp thấy gương mặt của Đức Cường nhìn chằm chằm Anh liền cười rồi cầm lấy chìa khóa Xong dắt xe rời đi Sau khi Hoàng Minh đi Thì Đức Cường quay sang nói với mẹ Lên xe con đưa sang nhà chị Nga Rồi mẹ ăn sáng cùng gia đình chị ấy nha Cho bọn con tới công ty liền luôn Vậy để mẹ bắt xe qua Hai đứa đi làm đi Đức Cường lắc đầu Mẹ biết Thiên Lam lên xe đi Con trở đi chưa bắt xe làm gì Nhanh con có điện thoại gọi một tí Bà Thoa thấy Đức Cường không đồng ý Nên cùng Thiên Lam bước vào xe ngồi Đức Cường đi ra Phía gọi điện thoại cho Hoàng Minh Em nghe đây sếp Cậu làm hư xe cho tôi Xe của Thiên Lam có bị làm sao đâu mà làm hư Nghe đi Tôi không không thì bán đi Đừng có đem xe đó tới công ty biết không Thiên Lam còn đi xe máy nữa thì cậu nghỉ việc cho tôi Sếp kỳ vậy Đức Cường không trả lời Hoàng Minh nữa Anh cất điện thoại vào túi Đi tới lái xe ô tô qua nhà anh chỉ Vừa tới nơi Bà Thoa bước xuống xe Rồi Đức Cường lái xe rời đi Thiên Lam điện hỏi Vậy mẹ chú ngủ bên nhà cô Nga ạ tôi, tôi đưa về đồ đạc ở nhà mà Vậy sao lúc nãy chú Không cho mẹ cầm đồ theo Không được Mẹ phải nhà chúng ta chứ Vậy tối em lại phải ngủ chung phòng với chú tiếp à Ừ em không muốn sao Nhiều người muốn mà không được đấy Đói bụng không tôi đem đi ăn sáng Sao chú kêu công ty bận Nên đến sớm Giờ lại có thời gian đi ăn Hay chú cho em xuống xe tự bắt đến đó đi Chứ lỡ ai thấy lại bàn tán đấy Kệ họ tôi không có quan tâm Đức Cường có chút khó chịu khi Thiên Lam cứ nói như vậy Anh muốn mọi người biết Thiên Lam Lại muốn xấu giếm mọi người Như vậy anh càng muốn cho họ biết Anh không quan tâm lời nói của Thiên Lam nữa Mang lái xe tới quán ăn sáng Em xuống xe đi Tôi đòi muốn ăn sáng ở đây Vậy chú vào ăn đi Em tới công ty ăn cũng được mà Đứa cửa gần giọng Đi xuống ăn nhanh đi, nhanh lên nào Dạ Thiên Lam sợi sệt, bước xuống xe Đợi chú đậu xe Đúng cái tính khí thất thường làm cô không thể thích nghi Cô đang đứng thì nghe một người đi tới hỏi Ôi ai đây Thiên Lam quay lại thấy Minh Châu Cô giả vờ coi như không thấy Bộ đứng bên đường cho khách đưa rước đấy à Thế làm bực bội với câu nói của Minh Châu Cô đáp Không lẽ cứ đứng đường là chở khách hay sao Ăn bậy chứ không được sủa bậy chị nhá Gương mặt của Minh Châu tức giận Mà nói gì đây à con kia Tai chị điếc à Cô còn tôi nói lại cho chị nghe không Tôi đứng đây thì kệ tôi đi Chị lớn rồi đừng có nói như vậy Người đang nhìn chị kia kìa Minh Châu hợp hợp nói Đừng tưởng làm vợ của Đức Cường là mày ngon nhé Anh ta cũng từng có một đời vợ Mày ham giọng nên bất chấp chứ nhỉ Đức Cường đi tới đáp Tôi một đời vợ thì sao Gương mặt của Minh Châu biến sắc Khi thấy Đức Cường cũng có mặt ở đây Cô ta lúng túng nói Anh nghe nhầm rồi Em có nói vậy đâu Đức Cường lạnh giọng Cô nghĩ tôi bị điếc à Cô thích đi gây sự với người khác lắm sao Từ nay về sau đừng có xuất hiện khi có mặt bọn tôi Hay cô muốn như anh trai cô Minh Châu lắp bắp Em xin lỗi Cô nên xin lỗi vợ tôi chứ không phải là tôi Lần sau ra đường nhớ lắp nã vào Đừng thốt ra những câu như vậy rồi Sao cô đi khỏi đây đi Không thể tôi cho cô và anh cô biến khỏi đây đấy Minh Châu sợ sệt Khi Đức Cường nói như vậy Cô ta đi thật nhanh Thấy Minh Châu đi rồi Thì là mới quay sang hỏi Chú có dọa một tí thôi mà chị ta đi luôn nhỉ Đi tới đâu cũng gặp người thích chú hết là sao Người như chú có gì đâu mà ai cũng thích Ngoài đẹp trai Giàu làm giám đốc Còn mặt khác họ chưa biết chú là một người khó tính Khó ưa lại còn nhầy nhụa nữa Em đang kể xấu tôi đây à Ai cũng có mặt xấu mặt tốt chứ Đâu phải là tôi khó tính hết đâu Bây giờ em có thấy tôi khó tính với em không Vào trong ăn sáng rồi đi làm Thiên Lam gật đầu rồi cùng chú Bước vào trong ăn sáng Sau khi ăn xong chú đưa cô tới công ty Gần tới cô liền nói Chú cho em xuống đây đi Em tự đi bổ vào chứ không mọi người thấy Em sợ người ta biết em là vợ của tôi lắm sao Sao phải tợ Để đọa tốt cho em mà Không được đâu Em mới vào công ty Bây giờ biết em là vợ chú Mọi người ghét em thêm đấy Chú cho em xuống đi Đứa cường đành cho xe tấp vào lề Anh quay sang nói Lần sau em mà cứ như vậy Tôi sẽ giới thiệu luôn đấy Đến lúc đó rồi tính chứ chú Thôi em xuống xe đây Chào chú Thiên Lam bước xuống xe Rồi lưỡng thững vào trong Thì thấy anh Hoàng Minh đi vào Cô điện đi tới Anh Minh Anh đi trước em sao giờ mới tới đây vậy Nhưng xe máy của em đâu rồi Hoàng Minh thấy Thiên Lam hỏi như vậy Anh đành nói dối Anh xin lỗi Lúc nãy đi xe bị va phải cột bên đường Hư xe rồi Anh đi sửa họ kêu là không nổ máy nữa Anh điện cho em xe khác được không Thì làm nghe vậy cũng một chút buồn Vì tài sản của cô chỉ có chiếc xe máy đó Bây giờ xe thế này Không lẽ bắt đền Khi con xe cô cũng hư nhiều lần rồi Cô nói Cô đi thay người rồi anh ạ Thôi để em đi xe biết tới cũng được Chứ xe em giờ sửa lại Nó còn hơn cả tiền mua xe ấy. Cảm ơn em Hai người không lo vào làm đi Ở đây nói chuyện gì vậy Cô với Hoàng Minh quay người lại Thấy chị Tuyết Minh đi vào Cô liền nói Dạ vâng, em chuẩn bị lên đây ạ Tuyệt Minh không đáp lại thiên Lam Mà quay sang Hoàng Minh Anh Minh, hôm qua anh gọi Sao anh không nghe vậy À hôm qua anh bận Em gọi cho anh có chuyện gì không Cuối tuần công ty tổ chức đi chơi Em định nhờ anh Đem đi mua ít đồ mà thiên Lam không để ý hai người nữa Mà đi thẳng vào trong thang máy Để hai người đó đi sau Thì chú bước vào Sau đó tưởng vi từ đâu chạy tới Cho em vào cùng với ạ Sau khi cả ba vào trong Đức Cường đứng im không nói lời nào Còn Tưởng Vi thấy có sếp ở đây Tưởng Vi khẽ cười hỏi Em sao sếp Không thấy Đức Cường trả lời Tưởng Vi có chút ngại Nên quay sang Thiên Lam hỏi Cuối tuần này công ty mình tổ chức đi du lịch Chị mua gì chưa Có gì em đưa đi nhé Chị không sắm gì hết Chị có nghe chị Tuyết Minh Có đi đấy em Nhưng em thích đi với chị Chị không muốn đi với em sao Đức Cường cao mày Người ta không đi Cô muốn ép người ta Tưởng Bi nghe vậy Cúi gặm mặt Lý Nhí nói Dạ em xin lỗi Nếu chị Thiên Lam không thích Thì thôi ạ Thiên Lam nghe vậy thì nói Chị không có ý đó Tại đồ chị có Nên không cần sắm sửa gì đâu Nếu em thích Chiều nay chị đi cùng với em Vậy chiều nay em đưa chị đi nhá Ừ Sau khi thang máy mở ra, Tưởng Vi đi thẳng, còn lại Thiên Lam, Đức Cường quay sang Thiên Lam nói: "Tối qua nhà chị Nga ăn cơm, sao lại đồng ý đi với cô ta vậy? Em đi làm về rồi đi cũng được, chứ làm cùng công ty mà như vậy, lại kêu là không hòa đồng. Em bảo làm đây." Thì làm sao Cường rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc. Cả ngày hôm đó, mọi người bàn nhau đi chơi, chỉ có Thiên Lam ngồi làm việc. Sau một lúc, một lúc sau Tưởng Vi đi tới, Chị ơi sắp tan làm Chị chuẩn bị đi rồi chúng ta đi mua đồ nhé Ừ nhưng xe của chị bị hư rồi Em có xe mà Em đưa chị đi Chị yên tâm nhé Thiên Lam gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình Cho xong rồi sắp xếp lại giấy tờ Xong đứng lên ra ngoài Thấy tưởng vi đang chờ mình cô đi tới Đi thôi em Chờ chị Tuyết Minh đi luôn nha chị Lúc nãy chị ấy nói đi cùng luôn à Vậy em đi với chị Tuyết Minh đi Em muốn chị đi theo em để xem mẫu đồ đi biển nào được Chứ gu của chị Tuyết Minh khác Chị em mình mà đúng không Đúng lúc Tuyết Minh đi ra Thiên Lam cũng đi à Dạ Tưởng Vy nói Chị Thiên Lam đi cùng chúng ta luôn Gu chị Thiên Lam giống em đi chị Có gì chị ấy lựa giúp em luôn Ừ và đi nhanh đi Chị đi xe riêng nhé Em chở Thiên Lam đi à Tuyết Minh liền hỏi Mọi hôm thấy đi xe máy cơ mà Sao bây giờ lại không có xe Thiên Lam đáp Dạ, xe của em bị hư Tôi lên ô tô cho tôi chở đi Đi xe máy mất công lắm Tưởng Vi nghe vậy Thì cười vui vẻ nắm tay của Thiên Lam Đi ô tô đi chị Đi xe máy lâu lại còn bụi bạm nữa Thiên Lam đành đi theo Tưởng Vi Lên xe của Tuyết Minh Rồi chị ta lái xe rời đi Ngồi trong xe Cô giống như người thừa Chỉ có hai người nói chuyện Còn cô ngồi phía sau im du Sau khi tới xốp đổ hai người đó đi vào xong, Để cô lủi thủi theo sau Không biết để cô đi theo trọn cùng Hay là hai người kêu cô đi để sách dùm nữa Thế hai người cười cười nói nói Làm cô đây thấy buồn chán Cô đứng lên đi tới chỗ hai người đó nói Hai người chọn đồ đi nhá Em có việc phải về trước đây Tưởng Vi liền nói Ô em xin lỗi Nãy giờ em quên chị mất Chị có mua gì không chị cứ lựa đi Không em Chị đi lửa đồ cho em mà thấy chị Thuyết Minh lựa cho em rồi Vậy cho em tí, em chọn xong rồi chúng ta đi ăn đi. Thiền Lam lắc đầu. Thôi em đi ăn cùng với chị Minh nhé, chị có việc phải đi đây. Chỗ này khó bắt xe lắm, sẽ em đưa chị về. Tuyết Minh nói. Kệ đi, cô ta muốn về thì tự về. Ai đâu phải hầu đâu. Nói chị thấy bộ kia đẹp, và xem đi em. Thiền Lam không nói gì, cầm túi sách đi ra khỏi quán. Nếu biết trước thế này cô không thèm đi theo cho mất công. Ra ngoài cô ngó nghiêng xung quanh Không thấy xe nào hết Cô liền lấy điện thoại đi để gọi taxi Thì số chú gọi tới Em nghe đây ạ Em sắp về chưa Em đang chuẩn bị bắt xe về Tưởng Vi không đưa em về sao Thầy làm lấp bắp nói Tưởng Vi với Tuyết Minh đang lựa đồ chưa xong Gửi địa chỉ đi tôi qua đón Em gọi taxi về cũng được mà Đứa cường quát Nhanh lên Nghe giọng chú có chút tức giận Cô liền đọc địa chỉ cho chú Vừa nói xong chú đã tắt máy Kiểu này tí nữa chú cũng chửi cho coi Cô đi tới bên gốc cây đứng chờ Chứ không hai người kia lại thấy không hay Một lát sau xe của chú tới Cô nhanh chóng chào lên xe Vừa vào xong liền bị chú mắng Đã không muốn đi thì đừng có đi Thế hai người kia đâu Vẫn ở trong đó mua đồ ạ Đức Cường hỏi Thế em không mua được gì à Em không mua Đồ chú mua cho em Đây ở nhà Mua làm gì cho phí Hay em không đi được không ạ Không muốn đi chơi sao Nếu em không đi thì mọi người không được đi nữa đấy Thế là bất ngờ khi chú nói như vậy Cô hỏi Là sao ạ Tại sao em không đi thì mọi người lại không được đi Không lẽ chuyến đi này Đã do chú chuẩn bị cho cả phòng sao Ừ tôi đưa em đi một mình Em sẽ không chịu Nên tôi đưa mọi người đi cùng Tốn kém vậy ạ Đức Cường cao mày nói Tiền tôi không thiếu Tôi nói với em nhiều lần rồi mà Đi về Lần sau không được đi theo mấy người đó nữa Giờ chúng ta về nhà của cô Nga à Không qua nhà Tuấn Hưng Sao lại tới đó à Chú nói qua nhà cô Nga mà Mà tôi đưa em qua Bây giờ qua nhà Tuấn Hưng có việc Dạ Xe đưa cường rời đi từ tiếng chuông điện thoại của cô vang lên Cô mở ra Thấy số lạ cô liền bắt máy Alo ai thế ạ Anh đây Thiên Lam anh gặp em một lát được không Nghe giọng của chóng nghĩa cô vội nói Tôi không có gì để nói với anh hết Thôi nha Thiền Lam bội tắt máy Không muốn nghe Trọng Nghĩa nữa Tôi hôm gặp Trọng Nghĩa Đi với Thu Minh ở khách sạn Anh ta không còn làm phiền cô nữa Bây giờ anh ta muốn gặp cô có việc gì đây Đang mãi suy nghĩ Thì chú hỏi Ai gọi xem vậy Cô không muốn giấu giếm Nên nói Là Trọng Nghĩa Anh ta muốn gặp em để nói chuyện gì á Em gọi lại với số đó cho tôi Làm gì ạ Đức Cường tấp xe vào lề Dương mắt nhìn Thiên Lam Bây giờ anh có gọi là cho trọng nghĩa hay không Đức Cường vừa dứt lời Thì tiếng điện thoại của Thiên Lam vang lên Anh chụp máy đấn nghe Cô muốn gặp vợ tôi để làm gì Thế nào đâu mà chú lại nghe máy vậy Đưa máy cho cô ấy đi Còn chú nói Thiên Lam là vợ chú Mà tôi tin sao Hai người cưới hồi nào chứ Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu Từ bây giờ trở đi tôi còn thấy cậu gọi cho vợ tôi Thì đừng có trách Chú đang uy hiếp tôi đấy à Có phải trước đây hai người lén lút sau lưng của tôi Nên Thiên Lam mới chấp nhận nhanh đến thế Đức Cường đáp Chúng tôi không có giống như cậu Bạn thân của người yêu cậu còn muốn À chị họ Thiên Lam nữa Cậu một mình đạp mấy thuyền Mà không xem lại mình đi Ở đó trách ai Thôi nha đừng bao giờ gọi cho Thiên Lam nữa Nhưng Không cho Trọng Nghĩa nói thêm nữa Đức Cường tắt máy rồi nhìn Thiên Lam Là sao cậu ta có gọi thì đừng có nghe máy Tôi không biết mắt em kiểu sao mà quen cậu ta Thôi lúc lên thành phố Ngoài cô Nga ra Ai tốt với em ngoài anh ấy chứ Chú luôn gắt gỏng Có bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với em đâu Đức cưỡng nhăn nhó nói Mật ngọt chết rùi nên em thích vậy không Để bây giờ bị cắm rừng Rồi mới biết con người đàn ông như thế nào Tôi làm bằng em là muốn tốt cho em Em vẫn nghĩ là tôi ghét em Thiệt làm không dám nói gì Chỉ biết cúi gặm mặt xuống Lý nhí nói Dạ em biết rồi Rồi tôi đưa em qua nhà của Tuấn Hưng Em nói chuyện với Diệu Nhi Học hỏi cách bảo vệ mình Rồi ngồi yên đi tôi lái xe tới đó Dạ vâng Đứa cường thở dài rồi lái xe đến nhà của Tuấn Hưng Vừa tới nhà thấy Duy Phong đang đứng ngoài sân Anh tấp xe tới bên cạnh Để Thiên Lam ngồi xuống rồi anh cũng bước xuống cùng Đến rồi hả? Chờ mày mãi Ôi Thiên Lam cũng tới đây chơi hả em? Vào trong đi Nghe anh Duy Phong hỏi cô gật đầu Dạ chú bắt em đi theo đấy à Lại chú Nhắc hoài thôi Không phải là anh nghe Không chú lại thấy thằng Cường nó giả hơn anh nữa Đức Cường đi tới Đẩy người suy phong ra Mày tránh sang một bên đi Ơ cái thằng này Tao có làm gì vợ mày đâu Không thích Suy phong thấy vậy Gớm Giữ vợ quá Có ngày mất vợ như chơi Ý miệng lại đi Mày có tin là tao Cho mày hết ăn cháo không Suy phong cười Tối nào tới chẳng sao, mày có cần tao phải bay tiếp không?" Đức Cường nhăn nhó nói, "Mày bớt lời đi, tao đã tao không tin mày nữa. Lúc sẽ không cảm ơn đi, sao lại nói như vậy? Thôi không đùa nữa, vào đi. Bỏ trong thằng Hưng đang đợi mày ở trong đấy." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên nhé. Cảm ơn các bạn.